Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 năm sau, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng gia mình vẫn không thể tìm được thục đoan. Cô cứ như thể bốc hơi trước mắt anh vậy. Cô cố tình trốn tránh không để anh tìm ra. Thế là Thục Đoan đã làm đúng những gì mà cô nói trước đây. Giữa họ đã không còn gì để liên lạc. 3 năm, anh đã về Việt Nam ba lần. Nhưng trả lời anh vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh Thục Đoan vụt mất như cánh chim giữa bầu trời rộng lớn. Anh biết tìm cô nơi đâu. Cùng thời điểm này, tại nhà Thục Đoan, cô đang tất tưởi đi gọi bác sĩ. Vì bệnh tình của mẹ bỗng chuyển biến sống. Ngực bà bắt đầu có dấu hiệu xưng đỏ và nhức nhối. Trước đây bác sĩ kết luận bệnh đã ở vào giai đoạn cuối, nên bà quyết định không muốn đụng dao kéo, nên từ chối phẫu thuật. Cũng tốt thuốc lắm nên mới kéo dài được thêm 3 năm. Có lẽ bây giờ là lúc các khối u phát triển dữ dội không kiểm soát. Mấy ngày nay bà đau không chịu nổi, cứ phải ôm ngực thở khó nhọc. Thục đoan phải thuê bác sĩ trên thị trấn đến tiêm morphine giảm đau cho bà. Nhưng cũng chỉ được mấy tiếng thì thuốc hết tác dụng. Ngày hôm sau, bà Hương được con gái đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu, đến nơi các bác sĩ chỉ biết lắc đầu bất lực nói với Thục Đoan. Chị cho mẹ về đi, bệnh nặng quá rồi, chúng tôi rất tiếc. Bệnh của mẹ chị giờ chỉ còn tính bằng ngày thôi. Hãy đưa bà ấy về chăm sóc được ngày nào hay ngày ấy nhé. Thục Đoan khỉu xuống, tuy rằng vẫn biết căn bệnh này là vô phương cứu chữa, Nhưng khi sự thật được chính bác sĩ lắc đầu từ chối điều trị Thì cô lại không dám tin Bà Hương có lẽ cũng cảm nhận được cơ thể mình thế nào Nên nói với con gái Hãy cho mẹ về, đừng ở đây nữa Mẹ biết bệnh mình không thể khác được đâu Còn thường mẹ thì cho mẹ về Mẹ muốn được ở nhà bên con cháu những giây phút cuối đời này Còn không phải ai náy gì cả Mẹ mãn nguyện khi được con chăm sóc tận tình như vậy Nếu có kiếp sau, mẹ con mình vẫn cứ là mẹ con nhé. Cô nước nghẹn ôm lấy thân hình gầy guộc mỏng như tàu lá của mẹ mà không nói nên lời. Tại sao những người thân yêu của cô cứ lần lượt rời xa cô mà đi vậy? Mới đầu là bố, rồi đến hai ba con gia minh và giờ đây là mẹ. Cô còn lại gì chứ? Nếu như không có gia hân chắc cô cũng không thiết sống nữa. Cuộc đời sao bất công với cô vậy trời? Ba ngày sau, bà Hường qua đời, Thục đoan cứ đi về như chiếc bóng. Ngôi nhà đã vắng vẻ, nay chỉ còn hai mẹ con lại càng hưu quạnh hơn. Từ hôm nay, Thục đoan chính thức một mình cô đơn giữa dòng đời, nhưng không được phép gục ngã. Cô phải mạnh mẽ lên, phải sống để làm chỗ dựa tinh thần cho con gái, và là bến đỗ bình yên khi con trai tìm về. Cũng thời điểm đó tại California, Bảo Yến đưa đôi mắt khó chịu nhìn cậu bé đang mải mê chơi với chú chim nhỏ trong lồng. Bực mình vì tự nhiên lại phải nuôi thêm thứ của nợ này. Cô nói với già Bảo. Con không có việc gì chơi hay sao, mà cứ suốt ngày bên cái lồng chim vậy. Coi anh hai đó, giờ vào nhà cho anh dạy học nào. Dạ con vừa học với anh hai xong mẹ, ba cho con nghỉ giải lao để cho anh học bài. Anh cứ chiều nó giết như vậy nó hư đó. Con nó đang tuổi chơi. Nó thích chơi chim thì cứ để cho nó chơi đi. Nó có phá phách gì đâu mà em khó chịu. Bảo Yến hậm hực toan bỏ đi vì cứ hễ cô lên tiếng săn dạy Gia Bảo là y như rằng Gia Minh bênh chẳng chặp. Nhưng chiếc dây chuyền trên cổ cậu bé ngay lập tức đập vào mắt làm cô ngứa mắt. Cô cất giọng bực bội. Gia Bảo, mẹ nói bao lần rồi mà con không nghe hả? Đưa sợi dây chuyền cho mẹ. Con nít mà đeo đồ trang sức chi không biết nữa. Em không được động đến sợi dây chuyền đó. Cứ để Gia Bảo đeo đi. Sao cứ tức tối với con trẻ làm gì? Em không còn việc gì để làm sao? Thế cô điền không cơ chứ? Nói một câu bị đập lại một câu. Lần này thì Bảo Yến dậm chân dậm cẳng bỏ đi thật. Gia Bảo sợ mẹ lắm. Từ ngày sang đây bị bà nội bắt gọi Bảo Yến là mẹ. Cô cậu mặc dù không thích nhưng vẫn phải gọi. Cậu thấy mẹ Bảo Yến không hiền như mẹ mình. Động một tí là mẹ mắng. Mỗi lần đi ra ngoài chơi... Mẹ chỉ cho mình anh hai ra khánh đi Mà không cho cậu theo Khiến tâm hồn non nớt của cậu rất buồn Ở nhà này cái gì cũng có Cái gì cũng đẹp Nhưng chỉ có ba là yêu thương cậu Còn ông bà nội rất nghiêm khắc Tối Gia Bảo phải ngủ một mình Chứ không được ngủ với ba mẹ như anh hai Làm cho cậu thấy tuổi thân vô cùng Tuổi thơ của Gia Bảo cứ trôi đi như vậy Chẳng mấy chốc cậu cũng đã bước sang tuổi thứ 8 Và đã bước vào lớp 3 Cậu rất thông minh và học giỏi. Bà nội nói cậu nhanh nhẹn giống ba. Điều cậu buồn nhất là năm nào cậu cũng được ba đưa về Việt Nam để tìm mẹ. Nhưng chẳng lần nào cậu gặp được mẹ. Chuyến đi nào khi trở về ba cũng buồn. Cậu biết ba yêu mẹ lắm. Ước gì có mẹ ở đây. Mấy ngày này Bảo Yến về nhà rất muộn. Tâm trạng buồn bực nhưng không nói với ai. cha cô đang có nguy cầu phá sản. Công ty ở Việt Nam đang làm ăn thua lỗ. Nợ ngân hàng và các tổ chức tài chính nhiều Khả năng phải bán cả công ty Để trả nợ cũng không đủ Đang từ một gia đình danh giá Giờ phải trở lại vạch xuất phát Làm sao cô không buồn Nỗi lo này chưa qua Nỗi lo khác lại đến Gia Khánh cũng chuẩn bị Phải đi kiểm tra sức khỏe tổng thể Mà điều này sẽ làm mọi kế hoạch của cô Đổ bể hết Nếu phải xét nghiệm di chuyển Thì chẳng phải việc Gia Khánh Không phải là con Gia Minh Sẽ bị bại lộ sao Cô không cam tâm, giờ càng là lúc cô phải bằng mọi cách ở lại gia đình này. Tham vọng của cô lớn lắm. Cô muốn tương lai toàn bộ công ty sẽ phải nằm trong tay cô. Già mình đã mất một chân thì khác nào là người tàn phế. Và cô sẽ là người nắm quyền điều hành. Mọi quyền sinh quyền sát phải là của cô. Nếu chả may việc này đổ bể thì mẹ con cô sẽ bị tống ra đường. Như vậy thì không được, phải làm cách nào đây? Tối hôm ấy, Bảo Yến một mình ra quán ba uống rượu giải sầu, dưới ánh đèn lung linh sắc màu nhìn cô vẫn rất gợi cảm. Chẳng hiểu sao đã ở với gia mình chục năm trời, nhưng ngoài Giao Khánh thì cô không thể sinh thêm một đứa con nào với anh cả. Cách đây mấy năm đi sêu âm, bác sĩ kết luận cô bị tóc vòi trứng và đã thông, xong vẫn không có kết quả. Chả lẽ mọi cố gắng của cô đều đổ sông đổ bể hay sao? Bảo Yến đã uống đến ly thứ ba một chai whisky mạnh mà vẫn cảm thấy bản thân trống rỗng từng hình ảnh quá khứ lần lượt hiện về chợt có một người đàn ông nhìn đúng phong cách Việt Nam cầm một ly rượu đi đến chỗ cô có vẻ anh ta đã nhận ra cô là đồng hương thì phải nở một nụ cười làm quen anh ta cúi đầu rất kiểu cách nói Xin lỗi em nếu không làm phiền tôi có thể ngồi đây với em được không Bảo Yến chỉ lặng lẽ gật đầu không nói gì Anh ta tự giới thiệu tên là Khánh Toàn, người Mỹ gốc Việt. Anh được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng vì ba mẹ đều là người Việt, nên anh nói tiếng mẹ đẻ rất giỏi Đại bộ phận người Việt sống ở Mỹ đều du nhập lối sống ở đây nên rất tự nhiên, cởi mở, chứ không giữ kẽ như quan niệm của người trong nước. Trong câu chuyện của Khánh Toàn, Bảo Yến biết anh ta cũng mới ly hôn, là một thợ sửa xe trong salon, một công việc cũng có thu nhập khá ổn định. Gia đình anh cũng thuộc diện khá giả Theo cách nói của người Việt Ngay lập tức mọi rào cản Và những nỗi buồn trước đó bay biến Bảo Yến cảm thấy rất hợp Với cách nói chuyện của người đàn ông này Hai người trao đổi số điện thoại Và một mối quan hệ mới Lại được thiết lập Cô bắt đầu hy vọng vào Khánh Toàn Coi đó là một phương án sự bị tối ưu Ba tháng sau Tin công ty bất động sản Của ông Lê Tân Ba Bảo Yến chính thức bị vỡ nợ Và ông đã thực sự phá sản. Cả gia đình cô suy sụp hoàn toàn. Cha mẹ đều không thiết ăn, thiết uống hay trò chuyện gì cả. Cũng may ngôi nhà bên Mỹ này vẫn còn giữ được. Điều Bảo Yến lo lắng là vị thế của cô trong gia đình chồng. Nhất là bà Cát Phượng, một người rất trọng vật chất. Thì giờ nghe tin ba mẹ cô như vậy cũng phần nào hững hột. Riêng già mình thì anh chẳng mảy may bận tâm. Như thể việc đó chẳng liên quan gì tới anh cả tin này đối với bà Cát Vượng mới thực sự là một cú sốc lớn. Cư ngỡ cưới được cô con dâu danh ra vọng tộc vừa môn đăng hộ đối lại sẽ có một khoản thừa kế không nhỏ mà bảo Yến mang lại vì thời đại này chẳng có ai chê tiền cả. Người dâu thì lại muốn giàu thêm, nhưng này như thế này thì khác nào cô ta cũng là hạng tầm thường. Quả là tình huống này có chết bà cũng không nghĩ ra. Nhà bà như này có khác nào cắn phải quả ớt. Đau quá mà đúng là tham thì thâm. Tháng 9 năm ấy, cả nhà phải đi khám bệnh tổng thể hàng năm. Trái với lẽ thường, Bảo Yến lại luôn tìm cách thoái thác không muốn đi. Xong đây là quy định mỗi năm một lần. Gia Khánh lần này cũng được khám tổng quát, và sự thật tài đình bây giờ mới được hé lộ. Khi nhận được thông báo của bác sĩ, cả nhà bà Cát Phượng chết xứng. Khi nghe tin Gia Khánh không cùng huyết thống với một ai trong gia đình cả, trừ Bảo Yến. Các cặp nhiễm sắc thể đều không trùng khớp, thế này là thế nào? Vậy ra từ bao lâu nay nhà bà đã bị lừa? Vậy ra Khánh là con ai? Thằng Gia Minh nhà bà bị cắm sừng từ bao giờ? Bảo Yến đã lên kế hoạch để lừa tất cả mọi người ư? Sao mà bà chấp nhận nổi sự thật này chứ? Nếu không phải đây là bệnh viện thì bà sẽ không để yên sự việc như vậy. Ông Trần Băng cũng tức giận không kém. Tất cả đều ném về phía Bảo Yến những ánh mắt mang hình viên đạn. Cả không gian lặng lẽ ngột ngạt bao trùm. Bảo Yến biết mọi kế hoạch của cô ta chính thức bị bại lộ vừa về đến nhà ông Trần Băng đã khéo léo cho Gia Bảo và Gia Khánh đi chơi và bắt đầu mở cuộc họp gia đình tiếng ông cất lên như một nhát dao chém xuống làm Bảo Yến sợ hãi tái mặt Bảo Yến, thế này là thế nào cô nói đi, thằng Gia Khánh là con ai, vậy sao bấy lâu nay gia đình tôi nuôi con tu hú à cô giỏi lắm, cô đã cắm sừng thằng Gia Minh từ bao giờ, nói bảo yến nhất thời câm nín mặt cô tái xanh như chàm đổ ra mình chán nản nói xen vào tôi biết cô đã có nhiều toan tính trong đầu cả những mưu mô thâm hiểm hại người cũng được cô ủ ra để hại thục đoan và các con của tôi cuối cùng thì trời xanh có mắt mọi âm mưu thấp hèn của cô cũng được mạch trần chỉ thương thằng bé con vô tội chỉ vì những mưu toan của người lớn mà bị cuốn vào vòng xoáy tình tiền mà thôi dù sao thì tôi vẫn coi nó như con vì nó đã sống bên tôi cả chục năm trời Gia Khánh không có tội, người đáng lên án phải là cô. Cô nói gì đi chứ? Em, em, cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Trong một lần em uống say vì bị anh cự tuyệt thôi. Em không hề biết bố nó là ai. Và sau lần đó em không còn gặp lại kẻ đồi bại ấy. Cô nói láo, chẳng có con đàn bà nào tự dưng chỉ một lần mà dính bầu cả. Trường hợp ấy cũng có nhưng ít và không thể trùng hợp như thế được. Mà tại sao cô ở với Gia Minh cả chục năm mà không có con thêm một lần nào nữa? Cô có âm mưu gì đây? Định lừa gia đình tôi hả? Ông Trần Băng tức giận đập bản hét lên. Tiếng hét của ông làm Bảo Yến giật mình đánh thoát. Giờ đây cô như một kẻ tội đồ không trốn dùng thân. Hận mình không thể chui xuống đất mà trốn được. Bà Cát Phượng nói. Thì ra tất cả đã được cô lên kế hoạch và vạch ra trong đầu. Quả là một kế hoạch hoàn hảo nhỉ? Nếu không có đợt khám tổng thể này thì chẳng biết nhà tôi sẽ bị lừa tới bao giờ. Cô thật to gan mà. Con xin lỗi ba mẹ. Con không có cố ý. Đó cũng là sự cố không mong muốn thôi ạ. Con vẫn yêu anh gia mình. Lúc nào con cũng muốn sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng anh mình luôn thờ ơ với con. Nên đến giờ mong muốn ấy cũng chưa thành hiện thực. Con làm tất cả cũng là vì gia đình và chồng con thôi ạ. Mong ba mẹ tha thứ cho con. Cô cầm ngay. Bây giờ chúng tôi cho cô một tuần suy nghĩ sau đó hãy cho mọi người biết câu trả lời của cô. Giờ thì đi đi. Nói xong, cả ông Trần Băng và bà Cát Vượng chán nàn bỏ lên lầu. Chỉ còn lại Bảo Yến và Gia Minh. Cô quỳ xuống chân anh cầu xin. Anh ơi, hãy hiểu cho em đó là một tai nạn hy hữu. Thực tâm em vẫn yêu anh. Anh đừng bỏ em tội nghiệp. Hãy nghĩ đến tương lai con cái anh à. Gia Khánh, nó rất yêu anh. Anh đừng hát hủi nó. Em xin anh đấy. Tôi cũng chẳng khó khăn gì với một đứa trẻ, vì ngay từ nhỏ đã luôn coi Gia Khánh như con ruột của mình thì bây giờ vẫn vậy. Phần cô như thế là rõ rồi, tùy cô thôi, nếu cô thích ở lại đây thì cứ ở, còn không thì dọn đi lúc nào cũng được. Riêng Gia Khánh nếu cô muốn, tôi vẫn cứ chăm sóc nó như gia bảo vậy. Không phải là con ruột của tôi, nhưng nó cũng đã làm con của tôi từ lúc lọt lòng. Tôi cũng thương thằng bé. Mọi thứ xảy ra quá nhanh Nó cứ như bong bóng xà phòng vỡ tan theo gió vậy Cuối cùng điều anh mong muốn cũng xảy ra Chẳng bao giờ anh nghĩ gia Khánh lại không phải con mình Trong thâm tâm anh vẫn rất thương gia Khánh Kể cả khi biết sự thật này Thì ý niệm trong anh vẫn không hề thay đổi Chỉ có điều ngay từ đêm hôm ấy Gia Minh chính thức ngủ riêng Anh qua phòng ngủ với Gia Bảo Còn Bảo Yến ngủ với con trai của mình Nhưng mấy ngày sau thì lại có chuyện xảy ra Bảo Yến đi từ sáng nhưng đến tối vẫn không thấy về Gia Khánh cứ ngóng hỏi mẹ Tuy nhiên chẳng ai biết cô đi đâu Gia Minh gọi điện thì không thấy Bảo Yến nghe máy Vào phòng kiểm tra thấy mọi đồ đạc cá nhân đã được cô dọn đi từ lúc nào Dưới gối là một bức thư để ngỏ viết cho Gia Minh Anh mở ra đọc những dòng chữ như nhảy múa trước mắt Gia Minh Em ngàn lần xin lỗi anh Khi sự thật được phơi bầy Thì em cũng không còn mặt mũi nào Ở lại đây nữa Em đi mà chẳng biết nơi mình đến là đâu Chỉ thấy thương Gia Khánh vì nó còn quá nhỏ Em biết anh và ba mẹ Vẫn yêu thương và coi nó như con cháu Trong gia đình Em xin anh hãy niệm chút tình cảm còn sót lại giữa chúng ta Thôi thì không còn tình Thì cũng là nghĩa Mong anh mở lòng đón nhận Gia Khánh Và cho nó ở lại Trẻ con không có tội tình gì Anh yêu thương con thì sau này Cuộc đời sẽ báo đáp anh Em tin khi hiểu chuyện Gia Khánh nó sẽ càng kính trọng và yêu thương anh nhiều hơn. Em là một người mẹ tồi. Em không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Em biết anh và ba mẹ cũng khó lòng mà chấp nhận em được. Chỉ xin anh nếu còn thương Gia Khánh thì hãy mở rộng vòng tay đón nhận đứa con này. Thôi thì xin cho nó được làm con nuôi của anh. Anh đừng cho con biết sự thật nhé. Em sợ nó không chịu nổi cú sốc đâu. Cứ coi như em đi công tác xa một thời gian vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Người vợ tội lỗi của anh Bảo Yến. Vậy là cô ta đã bỏ đi thật. Gia Minh không buồn. Anh chỉ thương Gia Khánh đã sớm bị thiệt thòi khi thiếu đi tình thương của cha ruột lẫn mẹ đẻ. Là người sống tình cảm, anh sẽ nguyện bù đắp cho con. Từ nay anh sẽ vừa là cha, vừa là mẹ của hai đứa con trai. Cầu mong trời Phật phù hộ cho anh tìm được thục ban để đón cô về đoàn tụ. Được như vậy anh mới thực sự hạnh phúc. Thực ra Bảo Yến đã bảo đi với người tình của cô ta Người đó không ai khác Chính là Khánh Toàn Hai người đã đi đến sinh sống ở một thành phố khác Bên này quan niệm về việc sống chung rất thoáng Nếu hai bên cảm thấy hợp Thì dọn về sống chung Thích thì đăng ký kết hôn Nếu cả hai đều là công dân Mỹ Còn nếu không thì cứ sống như vậy Khi nào thấy không hợp Thì tự động giải tán Chả cần ràng buộc gì cả Nhà cửa thì chủ yếu là đi thuê Nhà nào thật giàu có mới mua được nhà, còn lại đều thuê nhà ở xã hội cho tiện. Là một người sống phóng túng nên Bảo Yến sớm thích nghi cuộc sống này. Cô cũng không mấy bận tâm đến Gia Khánh, vì phần nào yên tâm khi thấy cả nhà Gia Minh, ai cũng yêu thương cu cậu. Để con ở lại đó cũng tốt, sau này tương lai của nó sẽ được đảm bảo. Ở bên Mỹ người ta không nặng nề lắm về tư tưởng con anh con tôi như ở Việt Nam. Chỉ cần anh hoặc tôi yêu thương đứa trẻ là được Mọi việc khác đều không quan trọng Trẻ em lại là một đối tượng Được quan tâm đặc biệt ở đây Chế độ an sinh xã hội cũng rất tốt Nên chỉ cần xảy ra Một vụ bạo hành đối với trẻ em Thì đối tượng bị tố cáo Coi chừng bị dựa cột rất nặng Tội bạo hành trẻ em cũng vậy Chỉ cần đứa trẻ trình báo Hay có ai đó báo cho phía cảnh sát Về việc họ phát hiện ra đứa trẻ bị đánh Hay đối xử tàn nhẫn thì ba mẹ hoặc bất kỳ người nào phạm tội đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật 15 năm sau lúc này Gia Khánh đã là một chàng trai cao lớn vạm vỡ với chiều cao 1m90 và khuôn mặt điển trai nhìn rất tây Gia Bảo cũng đã 23 tuổi và đang học năm học cuối ngành quản trị kinh doanh Gia Khánh đã được ba và ông nội kèm cặp để làm việc cho công ty của gia đình Cậu biết tuy mình là người Mỹ nhưng lại chảy trong người dòng máu Việt nên rất yêu mến quê hương Việt Nam. Lúc nào cậu cũng mong được về công hiến cho quê nhà và quản lý chi nhánh ở bên ấy. Còn gia bảo thì lại có một ước mơ bỏng cháy muốn trở về Việt Nam để tìm lại mẹ và em gái mà bao năm nay cậu đã thất lạc. Trong người cậu lúc nào cũng luôn mang theo sợi dây chuyền, coi đó là vật gia bảo và để làm tín vật cho hai anh em nhận nhau. Trong chiếc mặt dây chuyền hình chữ nhật ấy, khi tách đôi ở bên trong có một tấm ảnh nhỏ xíu, có ảnh mẹ và Gia Hân lúc nhỏ. Chỉ cần nhìn vào tấm hình ấy là anh và Gia Hân sẽ nhận ra được nhau. Cậu tin chiếc dây chuyền của em gái mình cũng có vật tương tự. Thời gian cứ như con tạo xoay vần, mới thế mà đã gần hơn 20 năm xa nhà. Gia Bảo giờ đã là một chàng trai 23 tuổi, phong độ đẹp trai như một chàng anh Tuấn. Giờ này ở quê nhà mẹ cậu cũng đã là một người phụ nữ ngoài 40 Đêm nào cậu cũng mơ về mẹ Và tưởng tượng ra khuôn mặt và bóc dáng rất đẹp của mẹ Đến giờ mà ba vẫn luôn khen mẹ đẹp Đủ để thấy mẹ cậu đẹp biết nhường nào Ở cách đó nửa vòng trái đất Trong một căn nhà gỗ nằm trong một xóm nhỏ yên bình Một người đàn bà đang ngồi may vá bên trước máy khâu lâu năm Nhìn chị chạc ngoài 40 tuổi Nhưng trông vẫn rất đẹp và trẻ hơn tuổi. Nước da trắng hồng và khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi lông mày nhỏ gọn sắc nét, tô điểm cho đôi mắt bổ câu to tròn biết nói. Hàm răng trắng và đều như hạt bắp, luôn nở trên môi nụ cười mỗi khi có khách đến chơi. Đủ thấy rằng khi trẻ người đàn bà này rất đẹp, nét đẹp của chị đủ làm sao xuyến lòng người. Mới nhìn tưởng chị sẽ có một cuộc sống đủ đầy viên mãn. Nhưng ít ai ngờ cuộc đời người đàn bà này lại lắm truân chuyên, chuyên, đến nửa đời người vẫn dường đơn gối trước, chẳng ai thấy chồng chị đâu, từ khi chị chuyển về đây gần hai chục năm trời, chỉ có hai mẹ con sớm tối bên nhau. Mới đầu mọi người trong thôn cũng e ngại bởi vẻ đẹp của chị, những gia đình có chồng tầm tuổi ấy thì bà nào cũng phải canh me vì sợ chồng lạc lối nhưng lâu dần thấy chị sống rất đúng mực và nghiêm chỉnh nên dần già ai cũng quý chị lại có đôi bàn tay khéo léo nên những bộ quần áo được chị cắt may rất đẹp nên ai cũng ưng ý và đều đem đến nhờ chị may ấy vậy mà người mẹ tạo tần ấy cũng chăm lo được cho con ăn học hết cấp 3 rồi vào đại học ngày đầu cô con gái học xong đại học ngoại thương tận dưới Sài Gòn và làm việc luôn ở đấy thi thoảng mới về thăm mẹ nên hàng ngày vẫn chỉ có mình chị ở nhà ngôi nhà vốn sĩ hưu quạnh thì tôi đến lại càng vắng vẻ Và người mẹ trẻ ấy luôn có thói quen đóng cửa đi nghỉ sớm. Nói là nghỉ sớm nhưng tối nào chị cũng buôn điện thoại với con gái. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, có gì đều được kể ra hết. Nên mặc dù xa nhà nhưng cô gái vẫn cập nhật đủ mọi chuyện ở quê. Hôm nay cô thông báo với mẹ là cuối tuần này sẽ về thăm nhà khiến chị vui lắm. Chị cứ đếm từng ngày và có món gì ngon cũng định bụng để dành cho con. Sau khi nói chuyện với con gái xong Chị lại thao thức mãi không ngủ Ký ức về những ngày xưa cũ Lại hiện về rõ mồn một Chị nhớ người đàn ông ấy Nhớ anh đã đem theo đứa con trai của chị Sang tận trời Tây Ngày ấy nó mới 5 tuổi Nhưng đã sớm bị tách khỏi mẹ từ năm lên 3 Giờ nó đã là một chàng trai 2-3 tuổi Chị nhớ con trai Nhớ người ấy già giết Giá mà ước mơ thành hiện thực Để mỗi lần nhớ tới là họ lại hiện ra trước mắt chị Thì hay biết mấy? Chị biết anh vẫn yêu chị lắm. Nếu anh không có một gia đình, nếu tình yêu của họ không bị ngăn cấm, thì chị và anh đã trở thành một cặp đôi hạnh phúc bên hai đứa con đẹp như thiên thần, và họ cũng không phải chia xa. Chị trách trời, trách đất, và trách cho duyên phận lỡ làng, số phận hẩm hưu, nên mặc dù rất yêu anh, chị vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, quay lưng như một người xa lạ. Chị phải trốn chạy quá khứ, trốn chạy anh như một kẻ tội đồ. Chị biết anh vẫn thường xuyên đưa con về Việt Nam tìm chị, nhưng chị không dám gặp lại. Nói đúng hơn là không dám tạo cho mình một cơ hội. Chị biết như vậy là có lỗi với con vì chị đã chặn mất tia hy vọng của nó. Xong nếu chị mở lòng thì một gia đình khác sẽ tàn vỡ và chị lại bị săn đuổi như năm xưa. Chị không muốn con gái mình lại lâm vào cảnh nguy hiểm, vậy thì đóng cửa lòng lại thôi. Tại Sài Gòn, Gia Hân đang đi ăn cùng mấy người bạn trong công ty ở quán ăn văn phòng phía bên kia đường, thì bất ngờ va phải một người, xấp tài liệu trên tay cô văng ra tùng tóe. Người thanh niên kia cúi xuống nhặt xấp giấy tờ, rồi ngẩn lên đưa cho cô kèm một lời xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Không sao đâu, tại tôi cũng vội đi, cảm ơn anh. Bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác như có điện sẹt ngang qua người. Cả hai đều lung túng khi nhận ra vẻ đẹp và sự cuốn hút của đối phương. Người đâu mà sinh thế không biết. Đó là ý nghĩ lóe lên trong đầu chàng trai. Còn cô gái này cũng lập tức đứng hình bởi khuôn mặt điển trai anh Tuấn và đầy nam tính của đối phương. Già hân cao 1m65, mà khi đứng ngang hàng thấy anh ta vẫn cao hơn cô rất nhiều. Hơi lung túng cô chìa tay ra đón lấy tập tài liệu. Đôi bàn tay chạm nhau khiến họ đều có cảm giác lâng lâng khó tả. Chàng trai bất giác buột miệng hỏi Chúng ta có thể làm quen được không? Tôi là Gia Khánh Rất hân hạnh được làm quen với em Còn em tên gì nhỉ? Gia Hân Cô đáp một cách vô thức Bên kia các bạn cô đều đã bước vào trong quán Một người ngó cổ ra nói Gia Hân lẹ lên Bố đi chậm quá Là hết chỗ ngồi một mình đó nha Rồi mình vào ngay đây Xin lỗi anh Cô tính bước đi thì anh đã vội chớp lấy cơ hội nói Mình làm quen đi mà anh năn nỉ đó Cho anh xin số điện thoại đi Như một cái máy gia Hân đọc nhanh số điện thoại của mình Ngay lập tức ra Khánh lưu số và nhá máy sang cho cô Đoạn nở nụ cười quyến rũ chết người Và cái miệng cực kỳ khéo léo Cảm ơn người đẹp anh sẽ gọi cho em Bye Lạ thật Bình thường gia Hân được đánh giá là rất khó gần đối với người khác giới Mà nay sao cô lại phá lệ? Hay bởi tay anh chàng kia quá đẹp trai? Cô mỉm cười tự trách mình dễ bị thuyết phục rồi bước nhanh vào quán. Bên kia đường, sao Khánh cũng leo lên xe hơi lái đi? Chồng anh dâng lên một cảm giác vui vẻ. Lẽ nào thần tình yêu đã chạm đến trái tim chàng trai trẻ? Biết đâu đó là duyên trời nhỉ? Phải công nhận cô gái kia quá đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng tình khiết khiến anh không thể rời mắt. Già hần một cái tên quá dễ thương. Nó lại có một chữ lót giống y của anh nữa. Già Khánh bất giác mỉm cười. Biết đâu lần về quê mẹ này anh lại tìm được cho mình ý chung nhân nhỉ? 25 tuổi chưa phải là một con số nhiều nhưng cũng khiến anh có những suy nghĩ chín chắn trong đầu. Một chàng trai chưa một lần yêu lại rung động trước một cô gái chỉ thoảng qua trong một lần đụng chạm. Liệu đó có phải là tiếng sét ái tình không? Nhất định anh sẽ không thể để buộc mất cơ hội này. Cầu mong cô ấy chưa có người yêu. Bàn tay vô thức của anh trượt dài vào màn hình điện thoại trang Facebook hiện lên. Đập vào mắt anh là một bức hình vô cùng dễ thương và gây tên gia hân làm trái tim anh thêm một lần nữa đập loạn nhịp. Bấm vào phần giới thiệu anh thấy cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và hiện đang làm cho công ty tài chính X. Ngày sinh nhật là 15 tháng 3 nhưng ẩn nam sinh. Thật là trùng hợp vì gia bảo em trai anh cũng được sinh ra đúng ngày ấy. Chỉ khác là không biết cô gái này có trùng năm sinh với cậu ấy không mà thôi. Vào album ảnh thì anh thực sự choáng ngợp với hàng loạt bức ảnh được chụp ở mọi góc độ chứng tỏ chủ nhân của Trang cũng hòa nhập với số đông các cô gái hiện nay là thích chụp ảnh tự sướng. Nhưng phải công nhận ra hân cực đẹp cứ như một hot girl vậy. Mà đúng là 5 năm đại học cô là một hot girl của trường không chỉ vì sắc đẹp mà còn nổi bật về thành tích học tập của mình. Chẳng thế mà mới bước vào năm cuối các công ty săn đầu người đã liên tục chấm và gửi giấy mời tới cô. Nếu như chưa gặp được cô ở bên ngoài, thì nhìn vào những bức hình đó mọi người có thể chỉ tin một nửa. Vì chả ai còn lạ công nghệ chỉnh sửa ảnh tràn ngập trên các phần mềm điện thoại. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một con vịt xấu xí bỗng chấp biến thành thiên nga xinh đẹp chỉ trong vòng vài phút. Sa Khánh mỉm cười một mình rồi ấn vào mục kết bạn. Mong rằng chủ tài khoản Facebook kia sẽ sớm tìm thấy và đồng ý kết bạn với anh. Trong khi ấy, ở tại quán cơm văn phòng, nhóm nhân viên mới vẫn đang nói cười vui vẻ. Một cô trong bọn hỏi Gia Hân Bồ đang có một bí mật gì giấu bọn mình phải không? Khai mau mới gặp soái ca hả? Gia Hân ngại ngủ nói Có ai đâu các bồ chỉ cái bắt lọ là giỏi à? Thôi ăn đi rồi còn về công ty nghỉ trưa xíu không chiều lại có cả đống công việc đang chờ kìa Thảo My cô bạn thân không buông tha mà quyết truy tới cùng ngước ánh mắt lém lỉnh hỏi Gia Hân Rõ ràng mình thấy bồ lui lại đằng sau để nói chuyện với một anh chàng soái ca nào đó mà đừng có nói là bồ bị anh ta bắt mất hồn nha Những tiếng cười vang lại nổi lên còn Gia Hân thì mặt đỏ như gốc chín vì bị nói trúng tim đen một chút gì sao xuyến trong lòng khi nghĩ về chàng trai lạ hồi nãy đôi má Sa Hân ửng hồng làm cho cô càng nổi bật trong đám bạn ăn trưa xong tất cả về công ty theo thói quen Sa Hân lại lấy điện thoại ra lướt facebook vẫn là hàng loạt thông báo gửi kết bạn và đập vào mắt cô là một chàng trai với nickname Khánh Ricky đúng là anh chàng lúc nãy rồi cô ấn ok ngay lập tức tin nhắn messenger của cô báo có tin gửi đến Mở ra cô khẽ mỉm cười vì dòng chữ Chào búp bê xinh đẹp Là anh đây Không phiền em đấy chứ Một kiểu nói chuyện rất tự nhiên Khiến cô phì cười Chẳng biết anh ta như thế nào Mà đã vội vã kết bạn Nhưng rồi sự háo hức tuổi trẻ đã chiến thắng Cô bắt đầu chat với anh Những dòng chữ qua lại bắt đầu Chào anh, anh có vẻ rảnh nhỉ Anh không làm gì ư Anh không rảnh, anh đang nói chuyện với người đẹp đấy chứ Già hần trộm nghĩ tay này lẻo mép thật cứ một câu người đẹp hai câu người đẹp thế này thì nguy hiểm thật thấy cô gái nào anh ta cũng đưa cái bài này ra thì người yêu có mà xếp hàng dài cả đống bất chợt cô mỉm cười vì ý nghĩ điên rồ của mình anh ta có yêu ai thì mặc kệ anh ta chứ liên quan gì đến mình lại một hàng tin nữa hiện ra mấy giờ em tan sở nhà có gần đây không chiều anh đưa về không, nhà em xa lắm Em có Honda rồi anh, cảm ơn anh nhé. Tối nay nếu không phiền, anh mời em đi uống nước được không? Xin lỗi anh, em bận rồi. Mặc dù cô chả bận gì cả, nhưng cô chợt nhớ lời mẹ dặn đừng bao giờ dễ dãi với bất kỳ ai. Sự dễ dãi đôi khi khiến bản thân phải nhận một hậu quả rất đắt. Chính vì vậy cô liền co vòi lại. Cô chào anh rồi óp và không nhắn thêm một tin nào nữa. Bên kia anh hụt hẫng tiếc nuối vừa mới vui được một chốc khi nói chuyện với cô, giờ cô lại bye bye để làm việc khác rồi. Có khi nào cô không thích nói chuyện với anh, vì có mối quan tâm khác không? Đêm ấy có hai kẻ mất ngủ, một kẻ tương tư cô gái đẹp như tranh vẽ, một kẻ mãi mê suy nghĩ về những thay đổi ở trong lòng. Có khi nào cả hai ý nghĩ hòa vào làm một không hả gia khánh gia hân? Cuối tuần đó, trong dòng người đông đúc ở bến xe miền đông, Trên chiếc xe rừng nằm của nhà xe Phương Trang có một cô gái đang leo lên tỉnh chỗ. Cô háo hức về thăm mẹ hai ngày cuối tuần để rồi lại sắp ngừa lên thành phố làm việc. Giá mà cô có thật nhiều tiền để mua được một căn nhà ở Sài Gòn nhỉ. Được như vậy thì điều đầu tiên cô sẽ đón mẹ xuống đây ngay. Nhưng đó chỉ là một ước mơ xa vời. Một điều không tưởng mà thôi. Và cứ hai tháng một lần cô lại về với mẹ. Người mẹ đẹp tuyệt vời của cô. Vẫn là một chiếc ba lô chật cứng những đồ đạc Lại còn kèm theo một vài món quà Của Sài Gòn cho mẹ Bỗng dưng cô thích thương mẹ Vì bà quá thiệt thòi Chợt cô nhói lòng khi nghĩ con người ta Đúng là có số cả Nếu mẹ được sinh ra ở thành phố lớn Thì biết đâu chả lấy được đại gia Vì mẹ đẹp thế cơ mà Thế nhưng mẹ lại sống một mình Đơn thân nuôi cô Mẹ phải chịu bao sự e dè Cảnh giác của mọi người Những người phụ nữ lớn tuổi và trẻ tuổi mẹ ai cũng nhìn mẹ với đôi mắt không mấy thiện cảm, vì họ thấy mẹ đẹp. Đến bây giờ tuy đã ở cái tuổi 43, nhưng mẹ vẫn đẹp đến say lòng. Mỗi lần về quê, hai mẹ con đi chợ, ai nhìn vào cũng treo là hai chị em, làm ra hân vui lắm. Mẹ không được hạnh phúc và có điều kiện như mẹ của người ta, nhưng mẹ vẫn là một người mẹ tuyệt vời đối với cô. Bàn tay vô tình sờ lên sợi dây chuyền nơi cổ áo, chiếc dây chuyền như một bóng vật mà mẹ đã trao cho cô. Mẹ nói bằng giá nào cũng phải giữ được nó. Vậy mà cũng gần 20 năm rồi. 18 năm cô và mẹ phải sai ra bảo. Và lúc nào mẹ cũng dõi mắt trông về phía trời ngóng tin anh. Nhưng rồi lại trốn tránh. Để rồi hàng đêm cô biết mẹ vẫn lặng lẽ khóc thầm bên gối. Vì nhớ anh và nhớ ba. Cô cũng nhớ ba lắm. Từ lúc biết suy nghĩ cô cứ thèm được ba ôm trong lòng. Thèm được ngồi sau xe để ba trở đi học như mấy bạn. Thèm được gọi tiếng ba ơi Nhưng rồi đó cũng chỉ là mơ ước Hình bóng ba cứ xa dần xa dần về biển ký ức xa xôi Cô nhớ hai cuốn album của mẹ Cô đã xem không biết bao nhiêu lần Nhìn không biết chán vào đó mà ước ao thèm muốn Những lúc như vậy mẹ lại ôm chặt cô trong lòng Như truyền thêm hơi ấm và tình cảm cho cô Cô biết ở làng có nhiều người đàn ông muốn đến với mẹ Một số người chưa có gia đình Một số khác cũng có hoàn cảnh dở răng khắc khoải Nhưng đáp lại họ mẹ chỉ lắc đầu Và quyết không chấp nối với ai Cô biết mẹ vẫn yêu ba lắm Tình yêu của ba mẹ gặp rất nhiều trắc trở Xong hai người luôn hướng về nhau Mẹ nói mẹ không muốn vì mẹ Mà ba mang tội bất hiếu Vì mẹ mà ba đã mất đi một bên chân của mình Như vậy đã là quá đủ rồi Mẹ không muốn ba đau thêm nữa Một mình mẹ với vết thương lòng nuôi cô lớn lên. Đến năm 18 tuổi, lần đầu tiên mẹ mở mặt dây chuyển ra cho cô coi. Đó là bức ảnh mẹ chụp cùng anh trai ra bảo. Mẹ nói anh cũng có một sợi dây chuyền y như này. Cũng có một bức hình bé bé xinh xinh như thế. Nhưng hình của anh là bức ảnh mẹ chụp chung cùng xa hân lúc nhỏ. Mẹ nói khi nào công danh sự nghiệp thành tài, nếu có điều kiện thì đi tìm anh về cho mẹ. Bất giác xa hân ấp nhẹ mặt dây chuyền vào ngực. Mắt nhắm lại ước ao. Ông trời ơi, nếu ông thương con hãy đưa ba và anh hai về đây cho con đi. Đến bến xe rồi, ai xuống đắc min thì xuống đi. Thêm một chặng xe ôm nữa thì về đến nhà. Ngôi nhà thân thương tuổi thơ hiện ra trong tầm mắt. Sao hần ào vào nhà như một lần gió thoảng, miệng líu lo như con chim sáo. Mẹ ơi, con về rồi nè. Chị đang cặm cụi may, nghe tiếng con gái thì đứng bật dậy. Nghẹn miệng cười chạy ào ra đón con Mắng yêu cô một câu Chào bố cô hai mươi mấy tuổi đầu Mà lúc nào cũng như trẻ lên ba vậy Làm mẹ mong từ tối qua đến giờ Xem nào Mẹ lại xoay cu một vòng Xem có thay đổi gì không Rồi mới ôm chầm lấy cô Già hần hít hà mùi hương da thịt của mẹ Rồi lý lắc nói Con nhớ mẹ quá à Ngày mốt đi Sài Gòn Hay mẹ lên chơi với con ít bữa đi cho con được ôm mẹ ngủ thỏa thích chứ ở nhà được có 2 ngày loáng cái là hết thời gian gớm bây giờ thì nói vậy mai mốt đi lấy chồng là quên mẹ ngay ấy mà đã thế con không đi lấy chồng nữa ở nhà với mẹ vui hơn mẹ ha không được gái lớn thì phải lấy chồng điều đó là đương nhiên ai lại ở giá với mẹ bao giờ thế nào ở thành phố có chuyện gì vui kể cho mẹ nghe đi hai mẹ con lần nào cũng vậy Cứ xa thì thôi Về đến nhà là tiếu tích đủ thứ chuyện Đột nhiên Gia Hân bảo mẹ Mẹ ơi Mẹ và ba không thể bên nhau Sao mẹ không đi bước nữa Con thấy có nhiều người đàn ông tốt mà Mẹ mới đi nửa chặng đường Mà con thì ở xa Ngày nào mẹ cũng lầm lũi Ở một mình thế này con chạnh lòng lắm Hay là Chị biết con gái định nói gì liền chặn ngay Từ hồi nào gái yêu Đã biết lo cho mẹ rồi nè Nhưng mẹ không cần gì thêm Sống như này cũng ổn mà. Bao nhiêu năm nay mẹ đã không thay đổi thì giờ cũng thế thôi. Tình yêu chỉ có một. Đã trao cho một người thì không thể một xạ hai tim được con ạ. Cô biết mẹ vẫn nặng lòng với ba nên không nói nữa. Ở đây có chú Tạo là người kiên trì theo đuổi mẹ lâu nhất. Mười mấy năm rồi vẫn vậy. Chú ấy vẫn chẳng lấy ai. Ngày ngày dõi theo mẹ và giúp đỡ những việc vô điều kiện. Cho dù mẹ cứ hễ thấy bóng chú là đuổi quẩy quẩy ấy vậy mà chú chẳng tự ái cứ lăn xả vào kể cúc tội Gia Hân lại hỏi mẹ chú tạo sao rồi mẹ chú ấy cứ yêu mẹ suốt mà chẳng lấy ai nhỉ đàn ông si tỉnh quá cũng khổ người như chú thời nay hơi hiếm ạ lòng mẹ chợt xe lại một nỗi buồn hưu hát khó gọi tên Chị thốt lên một câu mà chỉ nghe thôi Gia Hân đã thấy rụng rời cả chân rồi chú ấy không ổn rồi Cách đây một tháng đi nhặt phế liệu rồi cưa bom Bị mảnh đạn nổ cụt mất hai chân May còn giữ được mạng Trời sao con không thấy mẹ nói Giờ chú đang ở đâu mẹ Ông ấy ở nhà đó Mai con mua ít đồ qua thăm chú ấy đi Tội nghiệp Người tốt vậy mà lại gặp tai ương Ông trời quả là bất công Xa hân bỗng ngồi thở ra Đúng như lời mẹ nói Đời thật là bất công Chú tạo kém may mắn y như mẹ vậy Hai người như hai mảnh ghét nhưng lại không thể sát lại bên nhau. Đúng là số phận. Sáng hôm sau, Gia Hân mang sữa và trái cây qua thăm chú Tạo. Nhìn chú nằm trên giường với đôi chân cụt ngủn đến gối vẫn còn quấn băng trắng toát mà cô thấy mắt mình cay cay. Chú Tạo nhìn thấy Hân thì vui lắm nhưng chú chợt nhìn xuống chân mình rồi thở dài đánh sượt. Gia Hân về hồi nào vậy con? Tiếc quá. Giờ chân cảng chú thế này, muốn qua nhà con giúp mẹ bay cái gì cũng không được. Xui quá con ạ. Trời, đến nước này mà chú còn đùa được. Song ẩn sâu dưới nụ cười méo sạch của chú là một nỗi buồn mênh mang mà Hân chẳng biết làm cách nào để động viên chú được. Như đoán được sự khó nghĩ của cô, chú tạo nói. Không phải lo cho chú đâu, tao không còn đôi chân nhưng vẫn còn đôi tay, không thiếu gì việc để làm chẳng chết đói được đâu. Chú đang mong ngày bay lấy chồng để cho chú được ăn cỗ cưới nè. Mẹ bay thương bay lắm đó. Chú bớt lo cho người khác chút được không? Con thấy chú toàn bỏ quên mình. Người như chú sống vậy dễ bị thiệt thòi lắm đấy. Con thương chú lắm. Vậy là được rồi. Mày làm con nuôi chú nha. Có đứa con ngoan như bay chú vui lắm. Cứ gì phải đẻ mới là con mình. Chỉ tiếc là... Câu nói được dừng lại nửa chừng mang biết bao tâm trạng. Hân biết chú vẫn rất yêu mẹ, nhưng với đôi chân cụt này thì từ nay mọi hy vọng đành tiêu tan. Mặc dù Hân biết chẳng đời nào mẹ yêu chú, không phải mẹ chê, mà vì mẹ đã có một tình yêu sâu đậm gửi cả vào ba rồi. Bất giác làm cô rưng rưng, một sự trùng hợp đến rơi lệ. Cả hai người đàn ông yêu mẹ thì đều mất chân, ba thì mất một chân, còn chú tạo thì mất cả đôi. Ba hạnh phúc hơn chú vì ba có tình yêu của mẹ, tuy rằng hai người ở hai đầu trái đất, Còn chú chỉ là thứ tình cảm đơn phương, nhưng nó cực kỳ sâu nặng và nghiêm túc. Tiếc rằng mẹ không thể san sẻ ra cho chú được mà thôi. Đêm ấy Gia Hân lại không ngủ được, nằm bên mẹ nhưng cô liên tục bấm điện thoại. Những dòng tin nhắn của Gia Khánh cứ ẩn hiện liên tục, khiến cô thấy tan đi nỗi buồn khi nghĩ về chú Tạo. Vẫn là mẹ luôn tinh ý khi nhận ra sự thay đổi nhỏ của cô con gái cưng, chỉ cất giọng thủ thể. Con có người thương rồi phải không? Đâu có mẹ, chỉ là bạn thôi ạ. Phải cẩn trọng trong các mối quan hệ con ạ. Trai thành phố sợ lắm chiêu trò lắm. Mẹ sợ con không tỉnh táo rồi lại khổ một đời. Mẹ yên tâm, con không để mẹ phải lo lắng đâu. Yêu ai con sẽ đưa về ra mắt cho mẹ duyệt trước. Nếu mẹ đồng ý con mới yêu nha mẹ. trả bố cô cứ liệu hồn kẻo lại như mẹ thì khổ. Tình yêu không nói trước được điều gì đâu. Lúc đó con tìm thường làm lu mờ lý trí đấy. Mẹ chỉ cảnh cáo cho con biết vậy thôi. Ba tháng sau tại Sài Gòn, trong một quán cà phê thơ mộng có một đôi trai gái đang ngồi đối diện nhau. Chàng trai toát lên vẻ lịch lãm đúng kiểu người có học. Cô gái xinh xắn trẻ trung trong chiếc váy hồng ôm sát cơ thể gợi cảm. Nhìn họ ai cũng nghĩ đó là một đôi tình nhân bởi vẻ ngoài đẹp đôi rất hợp ý. Chàng trai uống cà phê còn cô gái đang ăn kem. Chốc chốc họ lại cười lên vui vẻ Đó chính là Gia Khánh và Gia Hân Phải khó khăn lắm anh mới mời được cô đi uống cà phê như thế này Xoay quanh câu chuyện của họ chỉ là chuyện công việc và gia đình Chả có vẻ gì là tình cảm riêng tư như người bên ngoài vẫn tưởng Gia Hân nói Anh nói gia đình anh không có ai ở đây Vậy ra anh không phải người Sài Gòn Đúng vậy, anh chỉ làm việc ở đây chứ không phải ở đây Nhà anh xa lắm Ồ vậy giống tôi rồi chúng ta đều là dân ngụ cư Vậy nên nói Sài Gòn Là một miếng bánh thập cẩm cũng đúng Thế nhà anh ở đâu Nhà anh ở Mỹ Anh về đây quản lý và điều hành công ty giúp ba thôi Công ty gia đình mà Xa Hân thấy anh chàng nói nhà ở Mỹ Thì liền lý lắc treo lại Nhà anh ở Mỹ tho hả Thích nhỉ Tôi cũng thích ở miệt vườn Quanh năm trái cây bốn mùa xanh tốt Mà con gái miền Tây phải nói là cực xinh nữa Gia Khánh biết Gia Hân không tin điều anh nói liền đánh chống làng nói sang chuyện khác. Anh hỏi Gia Hân Nhà em có mấy người, em là thứ mấy? Nhà tôi có bốn người ba mẹ và anh hai tôi là Út, anh còn hỏi gì nữa không? À không, em nói nhà em ở xa lắm vậy nó là nơi nào thế? Tây Nguyên nhà tôi trên Tây Nguyên Chủ nhật này em rảnh không? Anh muốn mời em đi lái thiêu một chuyến ở đó cũng có vườn cây trái rất thú vị Đêm đó Gia Hân lại bất ngủ vì những tin nhắn của Gia Khánh anh đã chính thức thổ lộ lòng mình với cô trong tin có đoạn viết Gia Hân có thể em cho anh là bồng bột vì mới quen nhau hơn 3 tháng đã bày tỏ này nọ nhưng nếu anh không nói ra chắc anh sẽ chết vì tương tư mất thú thực em là người con gái đầu tiên khiến anh rung động con tim anh không biết nói lời hoa mỹ và anh biết vây quanh em có rất nhiều vệ tinh Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để tỏ rõ lòng mình. Anh yêu em. Không có tin nhắn đáp lại, Gia Khánh vẫn không nản. Anh liên tục gửi tin cho cô. Anh kể cho cô nghe về cuộc sống của mình, về những đêm không ngủ từ khi nhìn thấy cô. Anh nói anh sẽ kiên trì chinh phục trái tim cô, cho dù nó băng giá cỡ nào. Chỉ cần cô cho anh cơ hội. Đến lúc này thì Gia Hân không im lặng được nữa, cô bắt đầu nhắn. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em Không phải em cao sang gì mà Kênh kiệu và để so với anh Em còn không xứng vì bản thân em Là một cô gái nghèo Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối chưa Nếu chưa thì anh nên bắt đầu Suy nghĩ dần đi Cũng vì chuyện này mà ba mẹ em phải xa nhau Nên em nghĩ chúng ta không cùng hoàn cảnh Anh là con nhà danh gia vọng tộc Em lại trái ngược hoàn toàn Chúng ta không thể tiến xa hơn được Không hợp nhau đâu anh Bên kia Gia Khánh quả quyết Anh có thể bỏ tất cả để theo em Anh dám bảo vệ người mình yêu Nếu bắt anh từ bỏ tất cả để có em Anh cũng sẵn sàng Tin anh đi em Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà Anh nghĩ mình tình cờ gặp nhau Chắc là do ông trời sắp đặt Em đừng xa cách như thế Hãy ở bên anh nha Hân Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em Nếu cần anh sẽ ở lại nơi này không về Mỹ nữa Gia đình đối với anh quan trọng Nhưng em quan trọng hơn Em là một nửa còn lại mà anh không thể để mất Yêu anh đi Cô có phải gỗ đá đâu mà không yêu được Chính cô cũng bị anh làm tan chảy đấy thôi Tại sao anh cũng được sinh ra ở Mỹ Sao cái vòng lần quần ấy lại bám vào cô Trước đây ba mẹ cũng vì chuyện không buôn đăng hộ đối mà phải xa nhau Và ba cô cũng xuất thân từ Mỹ Giờ anh cũng vậy Sao ông trời nỡ oái oăm Mẹ cô đã một đời đau khổ vì quá yêu mà chấp nhận buông tay để trả lại ba về với gia đình lớn. Còn cô thì sao? Nếu yêu anh, liệu cô có hy sinh được như vậy? Không, cô không thể như mẹ. Thời của cô là thời của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cô không thể ngồi im để tình yêu mình bị chia cắt. Cô là gia hân chứ không phải là mẹ thuộc ban của hai mươi mấy năm về trước. Nhất định cô sẽ chiến đấu dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Vậy là cô gật đầu yêu anh. Tình yêu đến với đôi bạn trẻ, nhanh như vậy đấy. Chủ nhật ấy, Gia Khánh đến đón Gia Hân đi lái thiêu. Suốt chặng đường, hai người cứ tay trong tay hạnh phúc, cảm giác như cả bầu trời thu nhỏ và không gian như lắng động nhường chỗ cho họ vậy. Gia Hân tung tăng trong vườn cây, nhìn cô xinh xắn và đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ, và Gia Khánh như một chàng hoàng tử bước ra từ khu vườn cổ tích. Hôm nay Gia Khánh đã kể cho Gia Hân nghe về những góc khuất của cuộc đời mình. Thì Gia anh không hẳn là hạnh phúc như cô vẫn tưởng. Tuy rằng anh được sinh ra và sống trong gia đình hào môn từ bé, nhưng anh sớm nhận ra rằng ba mẹ vốn không dành tình cảm cho nhau. Anh tình cờ biết được ba mẹ chỉ là người sống chung một ngôi nhà, nhưng đồng sàng dị mộng vì ba đã yêu người khác. Ba đã phản bội mẹ và có con với người ấy. Và đứa em trai của anh chính là sản phẩm của tình yêu đó. Ba và mẹ chia tay trong một ngày mùa đông lạnh giá. Khi anh đi học về năm 10 tuổi thì mẹ đã bỏ đi. Để lại anh cô đơn chơi trọi trong ngôi nhà thiếu đi bàn tay của mẹ. Cũng may ông bà nội và ba rất yêu thương anh. Và lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi. Nên nỗi đau cũng nguôi dần. Từ đó trở đi mẹ không bao giờ về nhà nữa. Lớn lên anh có đi tìm nhưng không gặp mẹ. Gia đình nhà ngoại thì tán ra bại sản. Gia tài Khánh Kiệt nên lưu lạc mỗi người một phương. Đến nay mẹ anh ở đâu, anh cũng không rõ nữa. Nghe ra Khánh kể cô cũng rớt nước mắt vì thương anh. Cô yêu anh nhưng cảm thấy tình yêu chưa đủ lớn. Nên mọi bí mật về người cha vẫn được cô giấu kín trong lòng. Cả việc ba đang ở Mỹ cô cũng giấu luôn. Chỉ khi nào hai người thực sự là một thì cô mới cho anh biết rõ ngọn ngành. Cô không muốn mình bước vào vết xe đổ của mẹ. Nên mỗi bước đi đều hết sức thận trọng. Nhưng cô không được phép gục ngã hay đầu hàng số phận Nếu thứ gì xác định là của mình Thì dẫu có khó khăn cô cũng sẽ quyết tâm dành cho bằng được Việc của Gia Hân có người yêu Và chàng trai ấy cũng là người Mỹ gốc Việt Cuối cùng cũng đến tai mẹ cô Có thể với một gia đình khác thì đây là một tin vui Phải biết đâu là một cơ hội đổi đời Nhưng với Thục Đoan thì lại không như vậy Là một người phụ nữ nhạy cảm chị lo sợ khi thấy con nói về chàng trai ấy Chị đón nhận tin này với một tâm trạng lo lắng e ngại và buồn nhiều hơn là vui. Chị sợ con mình sẽ khổ vì nếu hẳn là người nước ngoài sẽ không sao. Nhưng là một người Mỹ gốc Việt thì chị biết quan niệm về chuyện môn đăng hộ đối của người Việt vẫn còn nặng nề lắm. Họ sẽ khó mà chấp nhận khi ra cảnh nhà chị chỉ có hai mẹ con, chị lại là mẹ đơn thân. Gia Hân bây giờ hệt như tình cảnh của chị cách đây 25 năm về trước. Tại sao định mệnh lại nghiệt ngã như vậy? Chị đã phân tích cho con suốt một đêm rằng tình yêu ấy chẳng đi đến đâu, nhưng nó không nghe. Con bé có vẻ cứng đầu và nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. Nó nói nếu cứ ăn phận và biết điều như mẹ thì sẽ khổ suốt đời, và con bé không cam chịu như vậy. Nói hoài mà con không nghe, buộc lòng chị phải nhượng bộ, chị buồn bã nói. Con đã trông gương của ba mẹ chưa? Sẽ chẳng có một cái kết tốt đẹp nào đến với con đâu Đấy là sự thật Nhưng con nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình Thì mẹ tôn trọng Mẹ muốn gặp cậu ta một lần Nên con hãy thu xếp đưa cậu ấy về đây Cho mẹ nói chuyện được không Thấy mẹ đã chịu nhượng bộ Gia Hân vui lắm Cô nhào đến ôm lấy mẹ và hôn đánh chụt vào má mẹ một cái Rồi nói Tuân lệnh mẹ yêu Ngay đầu tuần sau con sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ Con tin nếu gặp Gia Khánh Mẹ sẽ ưng thuận ngay cho mà xem Cậu ta tên là Gia Khánh Đúng vậy mẹ ạ Mẹ có thấy trùng hợp không Cứ như thể trời xe duyên đấy mẹ Con và anh ấy có rất nhiều điểm chung Ngay cả cái tên Lót cũng trùng nữa Cái tên Gia Khánh gợi lên một chút xe sắt buồn trong lòng chị Hết già mình giờ lại đến Gia Khánh Hy vọng cậu trai đó sẽ biết bảo vệ tình yêu của mình Đúng như lời Gia Hân nói Chị chỉ mong cho thời gian qua mau Để gặp được người thương của con gái mình Cầu mong chuyện tình của chúng nó Sẽ thuận buồm xuôi gió Chứ không gặp trắc trở như chị năm xưa Bất giác chị lại nhớ tới người ấy Một nỗi nhớ miên man lắng động Nó làm con tim tổn thương Vốn đã bị kìm nén bấy lâu Nay lại đập lên những nhịp đập rộn rã Không biết giờ này người ấy Có nhớ tới chị không Ở một địa điểm khác cũng tại Sài Gòn Trong một ngôi nhà sang trọng Một người đàn bà tuổi chừng 43-44 tuổi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc hầm hố nhìn người này có vẻ phong trần và bụi bặm trông rất dữ tợn anh ta liên tục dồn người phụ nữ kia nhưng xem chừng chị ta cũng là người rắn mặt không dễ ăn hiếp người này cất giọng bỡn cợt anh tưởng có thể tống tiền tôi như ngày xưa không có đâu giờ anh hãy lột mặt nạ ra đi tôi nhắc lại tôi và anh không còn ràng buộc gì hết nên đừng mong kiếm tiền từ tôi Lần này thì một cách cũng không có đâu. Em đừng cạn tàu giáo máng như thế. Em muốn tránh tôi bao nhiêu năm nay. Nhưng chúng ta đâu có thể nói bỏ là bỏ được. Còn thằng Gia Khánh, nó là con anh. Bao năm nay anh phải kìm nén không dám nhận mặt con. Giờ là lúc cha con anh nhận nhau thì em lại ngăn cấm. Em nói đi, Gia Khánh sao rồi? Nó đang ở đâu? Cũng chỉ vì anh mà tôi bị hủy hết tương lai của mình đấy. Tôi đã không còn sống ở cái gia đình đó hơn chục năm nay rồi, anh biết không? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin đây. Em nói dối, em sợ tôi phá hỏng tất cả nên nói như vậy phải không? Em yên tâm, tôi chỉ cần nhận con rồi thôi chứ không làm gì ảnh hưởng đến hai mẹ con đâu. Em cũng phải cho con nó biết về cội nguồn của nó chứ. Cội nguồn ư? Anh vứt bỏ nó bao nhiêu năm nay không thèm ngó, mà giờ lại đòi nhận. Anh là một thằng cha tồi tệ anh hiểu không? Anh không xứng đáng là ba của Gia Khánh. Anh đi đi, đừng bao giờ tới làm phiền nó nữa. Tôi cấm đấy. Tôi có quyền vì tôi là cha của nó. Em nói đi, gia Khánh sao rồi? Nó đang ở với em phải không? Nếu đúng như lời em nói thì tôi sẽ xuống vũng tàu tìm nhà thằng đó tính sổ. Nó không thể đuổi con tôi ra đường được. Đó chính là Thiện và người đàn bà kia không ai xa lạ là Bảo Yến. Người đàn bà quỷ quyệt. Sau bao năm bật tin thì hôm nay chị ta chính thức xuất hiện. Lần này ả về Việt Nam dù đã hết sức kín đáo nhưng không hiểu sao, thiện vẫn dò ra tông tích của ả nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay. Thực ra ả không muốn xuất đầu lộ diện bởi ả không muốn làm ảnh hưởng đến Gia Khánh, chứ không phải ả, hoàn toàn bốc hơi. Để Gia Khánh ở lại nhà Gia Minh cũng là ý đồ của ả. Cho dù đời ả có xuống buồn thì con ả vẫn phải được sung sướng. Tùy ả có ăn chơi chắc táng ra sao thì cuối cùng bản năng của một người làm mẹ luôn lo lắng cho con mình vẫn chiến thắng ả muốn bảo vệ con nên mười mấy năm qua mặc dù rất nhớ gia minh nhưng ả không dám xuất hiện thà ả chấp nhận mang tiếng là bỏ đi khi chia tay chồng còn hơn là cứ xuất hiện trước mặt con với cái danh là một kẻ tội đồ ả biết gia mình là một người tốt nên chẳng bao giờ anh nói xấu ả trước mặt con ngay từ nhỏ dù không có tình cảm với ả nhưng anh lại là người hết mực thương con Gia đình ông bà Trần Băng Cát Phượng cũng vậy Họ sống thoáng hơn người Việt trong nước Khi vẫn giang tay đón nhận và yêu thương Gia Khánh Như một đứa cháu ruột thịt Có lẽ đến bây giờ thằng bé vẫn chưa hề biết Nó không phải con cháu của nhà họ Trần Như thế cũng tốt Nhiều lúc ả bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy con trưởng thành Dưới bàn tay dạy dỗ của Gia Minh Con ả đã trở thành một chàng trai giỏi giang thành đạt Và việc nó đang ở Việt Nam để tiếp cận công việc Khiến ả một lần nữa biết mình thành công Để bảo vệ con ả Không thể tiết lộ Điều ấy ra với thiện Cho dù gã con là cha ruột Của Gia Khánh thì chẳng nữa Bí mật này chỉ mình ả biết Vì vậy ả sẽ bí mật dõi theo con từ xa Ả sẽ hy sinh đời mình Để cho con được hưởng mọi thành quả Của hoa thơm trái ngọt Vậy mà cây gã chết tiệt đang ngồi trước mặt kia Lại tính làm kỳ đà cản mũi Để phá vỡ tương lai Con ả sao Đừng có hỏng Nhận lúc nào không nhận sao lại nhận đúng lúc này Nhưng với một thằng cùn như gã Ả biết nếu găng thì sẽ hỏng hết Chỉ có cách mềm mỏng Để dụ gã mà thôi à đành phải huyệt toẹt Tôi cũng không khó khăn gì với anh đâu Nhưng lúc này thì chưa được Còn nó đang cần phải gây dựng tương lai Vì vậy nếu anh xuất đầu lộ diện trong lúc này Thì coi như hỏng bét Và quả như chiêu này Của Ả công hiệu Thiện không còn găng như trước nữa Mà bắt đầu xuống giọng thay ra em không còn sống với thằng đó nữa ư Gia Khánh đã bị phát hiện Không cùng huyết thống với gia mình từ năm 10 tuổi Trong một lần khám bệnh tổng quát Và cũng đúng năm ấy Tôi phải bước chân ra khỏi nhà họ Trần Anh có biết lúc đó tôi suy sụp thế nào không Cha mẹ đẻ phá sản Gia đình Khánh Kiệt và tôi Đã phải đi làm đủ thứ nghề Để kiếm sống ở Mỹ đấy Chưa có sung sướng gì cho cam Vậy là Gia Khánh vẫn đang ở Mỹ ư Cuộc sống của nó có tốt không Nó ổn anh an tâm Nhớ đừng bao giờ tìm gặp nó nữa Đợi khi nào nó thành đạt tôi và anh xuất hiện lúc đó cũng không buồn Vẫn biết là vậy nhưng sao gã không cam tâm Gã biết chờ đến bao giờ đây Một thằng chuyên sống bằng việc bám váy phụ nữ như gã Thì đâu có nghĩ được cái gì cho gia hồn Câu cửa miệng của gã là tiền Và gã nghĩ chỉ có tiền mới làm cho con người ta có tiếng nói trong xã hội mà thôi Chân lý của gã chính là Tiền là tiên là Phật Là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Lại nói về Gia Khánh, tuy mới chỉ về Việt Nam một năm, nhưng anh rất yêu quý mảnh đất này, nó như là một phần máu thịt của anh vậy. Giờ lại có tình cảm với Gia Hân, thì anh lại càng nung nấu muốn ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp. Nghĩ đến ngày về thăm nhà cô, anh lại nôn nao và muốn cho thời gian trôi đi thật nhanh. Nghe Gia Hân nói, ba mẹ cô ấy ly tán nên hiện tại chỉ có hai mẹ con sống với nhau nên anh lại càng yêu thương cô hơn và thầm cảm phục nghị lực to lớn của mẹ cô. Mấy ngày nay Gia Khánh cứ cảm tưởng như có người theo dõi mình nhưng anh không biết người đó là ai và có ý đồ gì. Anh cũng ngẫm lại những việc mình làm Thì thấy bản thân không hề đắc tội với ai cả Quái lạ Vậy thì người đàn bà bịt mặt ấy là ai Mà cứ bám theo anh hoài như vậy Anh định bụng sẽ tương kế tựu kế Để coi bà ta muốn gì Xong hình như đoán biết được ý đồ của anh Nên đúng lúc anh chuẩn bị tóm được cái đuôi cáo Thì bà ta lại biến mất Không một dấu vết Hôm nay là thứ bảy Theo hẹn Gia Khánh đến công ty Để đón Gia Hân Rồi hai người sẽ về quê của cô đang ngồi trên xe chờ người yêu chợt có một người đàn ông đi đến gõ vào cửa xe ra hiệu cho anh xuống nhìn mặt người này rất trẻ chắc cũng chẳng tuổi anh nên ra khánh lịch sự gật đầu chào rồi cất tiếng hỏi chào anh, anh có việc gì hỏi tôi phải không anh chàng kia nói ngay tôi nghĩ anh nên rút lui là hơn tôi chính là bạn trai của Gia Hân anh đừng làm kỳ đà cản mũi chúng tôi nữa tôi nghĩ anh không hợp với cô ấy đâu ồ tôi không hiểu anh đang nói gì Có lẽ anh nhầm đối tượng rồi, tôi mới chính là bạn trai của Gia Hân. Vì vậy anh nói điều này với tôi hơi thừa đấy, cảm ơn anh nhé. Gia Khánh lịch sự chìa tay ra bắt, nhưng chàng trai kia không đưa tay ra mà tỏ thái độ hậm hực thấy rõ. Trước khi rời đi anh ta còn nói. Anh đừng lấy điều kiện ra mà lẻ cô ấy, Gia Hân đang có mối quan hệ tốt đẹp với tôi. Tại sao anh lại xuất hiện để cho cô ấy làm mặt lạnh với tôi? Đừng tưởng các người có tiền thì muốn gì cũng được. Anh hãy rời xa cô ấy đi. Đúng lúc anh ta đang thể hiện sức mạnh của mình thì Gia Hân đi ra. Nhìn thấy anh chàng nọ cô mỉm cười nói. Anh Tuấn à, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Em và anh không hợp nên anh đừng cố gắng thêm nữa. Đây mới chính là bạn trai của em. Mong anh thông cảm. Nghe Gia Hân nói vậy. Anh chàng tên Tuấn bực lắm nhưng vẫn cố vớt vát. Gia Hân Hãy nghe anh nói đã, em tỉnh lại đi đừng nghe anh ta khua môi múa mép nữa Người ta không hợp với em đâu Người giàu thường hậm của Em ở bên anh ta chắc gì đã sướng rồi lại hối không kịp đâu Nghe anh đi, anh chờ em Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ đợi Gia Hân lắc đầu không nói thêm gì nữa Tuấn thấy Thế thì hơi tẽn liền bỏ đi sau khi ném lại cho Gia Khánh một ánh mắt mang hình viên đạn Mặc kệ anh không quan tâm Chỉ cần Gia Hân dành tình cảm cho anh là được. Trên đường đi, Gia Hân nói nhà cô rất nghèo, chỉ sợ anh thất vọng mà thôi. Gia Khánh phải gạt phăng mọi e ngại của cô. Anh nói tình yêu không phải được đong đo từ cán cân vật chất, tình cảm của cả hai mới là tất cả. Còn mọi thứ khác anh không xem trọng, anh đã là một công dân và anh tự quyết định và làm chủ cuộc đời mình. Anh nói ba anh cũng vì quá nặng chữ hiếu mà bỏ qua chữ tình nên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vì phải lấy người không yêu nhưng đời anh sẽ khác không thể quá phụ thuộc gia đình mà để mất đi tình yêu của đời mình được tuy nhiên nếu cân bằng được mọi thứ thì sẽ tốt hơn bất giác Gia Hân chạnh buồn khi nghĩ tới mối tình của ba mẹ cô nói với người yêu em rất sợ chuyện môn đăng hộ đối bởi em thấy chúng ta khác xa nhau nhiều quá gia đình anh danh giá còn em nghĩ lại em chỉ sợ ba mẹ sẽ không đồng ý Rồi em lại một mình ôm mộng. Biết người yêu luôn chăn trở chuyện gia đình. Gia Khánh phải chấn an suốt. Rằng ba mẹ anh đã như vậy rồi. Thì đến đời anh không bao giờ để vấp vào vết xe đổ ấy nữa. Mong cô hãy tin anh. Hai người nói chuyện nhiều khiến con đường như được rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc xe đã về đến thị xã. Chỉ còn hai chục cây số nữa là về đến nhà cô. Tự dưng Gia Hân thấy tim mình đập mạnh. Tuy đã nói trước với mẹ nhưng cô vẫn sợ. Chỉ sợ mẹ không chấp nhận gia khánh. Hy vọng mọi việc suôn sẻ. Thục đoàn nhìn thấy bạn trai của con gái thì lòng lại dưng dưng khi nghĩ đến chuyện tình của mình. Nó đã trôi qua được hai mươi mấy năm nhưng chị cảm thấy như vừa mới hôm qua thôi. Tại sao con gái chị cũng lại quen một chàng trai người Mỹ? Là duyên phận hay có một sự tình cờ ở đây? Lẽ nào số phận nghiệt ngã lại một lần nữa lặp lại? Nhìn cậu này chị đoán cậu ta cũng là một người tử tế. Nhưng còn gia đình thì không biết thế nào. Chị liền cất tiếng hỏi. Ba mẹ con đều là người Việt hả? Cô nghe con nói nhà con có công ty ở dưới Vũng Tàu phải không? Vậy cha mẹ con tên gì? Dạ đúng vậy ạ. Gia đình con có công ty sản xuất dầu và khí ga ở Vũng Tàu. Ba con tên Gia Minh, còn mẹ con là Bảo Yến cô à? Cái gì? Tại sao lại thế này? Liệu chị có nghe nhầm không? Gia Minh lẽ nào điều đó lại là sự thật. Trời ơi sao lại chớ treo thế này Trái đất này nhỏ vậy sao Mắt chị tối sầm Đầu óc chóng vắng Tay chị run dẩy cuôi chúng cây ly Làm nó rớt xuống đất vỡ toàn Chị loạn trọng đứng lên miệng lắp bắp mặt tái đi Miệng run rẩy nói không ra hơi Gia Hân Còn chạy sang nhà chú Tài Mượn cho mẹ lọ dầu nhanh lên Gia Hân tưởng mẹ chúng gió Mới chạy đi mượn dầu Chị đi vào phòng lấy ra một bức ảnh hỏi Gia Khánh Có phải ba cậu là người đàn ông này, cậu nói đi phải không? Gia Khánh cũng ngạc nhiên không kém, anh chụp lấy bức ảnh rồi lắp bắp. Sao cô có tấm ảnh này ạ? Đây chính là ba của con, cô quen ba con hả? Cậu đi đi, đi khỏi đây ngay. Nhân lúc con gia hân chưa về thì đi ngay đi. Cậu và nó không thể nào kết hợp được đâu, oan già rồi. Cậu hãy mau chóng điện về cho ba cậu, bảo ông ấy sang đây gặp tôi gấp. Trời ơi là trời! Dạ, có chuyện gì xảy ra vậy cô, cô có thể nói rõ hơn cho con biết được không? Vì sao ạ? Con và Gia Hân tại sao lại không thể bên nhau? Có phải trước đây ba con đã đắc tội với cô phải không? Cô đừng làm con sợ, con xin cô đấy. Đừng để tôi phải tức giận, cậu hãy dừng lại đi trước khi sự việc quá muộn. Tôi hỏi thật, giữa cậu và con gái tôi đã xảy ra chuyện gì chưa? Hai đứa đã đi quá giới hạn chưa? Dạ chưa cô, cái này thì con xin đảm bảo con xin thể giữ chúng con chưa hề có chuyện gì đi quá giới hạn cho phép xin cô yên tâm ạ vậy thì được rồi tôi nhắc lại con gia hân nó sắp về tới cậu làm cái cách nào nói dối một cách êm đẹp và rời đi ngay tôi nói rồi giữa cậu và nó không thể phát sinh tình cảm được cậu thương nó thì hãy rời xa nó càng sớm càng tốt như vậy sẽ tốt cho cả hai là chuyện gì và cụ thể như thế nào thì cậu cứ hỏi ba cậu sẽ rõ tôi chỉ nói được vậy thôi Gia Hân về lấy dầu xoa cho mẹ. Thấy Gia Khánh có vẻ buồn buồn liền hỏi thì được anh cho biết là ở công ty có việc đột xuất nên anh phải lập tức quay về Sài Gòn ngay. Cô cũng ngạc nhiên không kém nhưng ngay anh nói vậy thì không dám giữ anh ở lại. Gia Khánh chào cô thục đoan rồi nhanh chóng rời đi. Gia Hân tiễn anh ra cổng thì nghe tiếng mẹ gọi cô liền bảo Gia Khánh. Buồn quá, mình vừa mới về đến nơi chưa nói được chuyện gì mà anh đã phải đi rồi. Anh về Sài Gòn xong rồi, lần sau em lại đưa anh về nhà. Chờ em nhé. Gia Khánh buồn hưu hắt, anh bảo với Gia Hân. Thôi, em vào nhà với mẹ đi, anh về nhé. Cả đêm hôm ấy, Gia Hân cứ chằn chọc không ngủ được. Cô thấy Gia Khánh hôm nay có biểu hiện rất lạ. Bình thường về đến nơi, anh sẽ điện thoại báo tin cho cô. Nhưng lần này cô cứ chờ mãi, vẫn không thấy anh nhắn hay gọi gì cả. Gọi thì anh không cầm máy. Lát sau chỉ thấy anh nhắn lại là đã về tới nơi và đang có việc rất gấp nên anh không tiện nói chuyện với cô. Bên cạnh mẹ cô cũng không ngủ được nhưng chị chỉ nằm im không dám cựa quậy. Tại sao ông trời lại quái âm chiêu ngươi chị như vậy? Đời chị đã dở sang khi yêu Gia Minh, giờ số phận nghiệt ngã lại bắt con chị lặp lại cái vòng lần quẩn còn kinh khủng hơn vậy sao? Có chết chị cũng không dám tưởng tượng ra hơn đã yêu đúng Gia Khánh con trai Gia Minh. Như vậy có khác nào anh em ruột thịt yêu nhau Và nếu như chị không kịp thời phát hiện Thì sẽ xảy ra một mối tình loạn luân giữa chúng Thật vũ phàng và cay đắng làm sao Còn Gia Minh Từ lúc bị bà Thục ban khước từ thì trên đường về Anh buồn và thắc mắc lắm Anh định bụng nhất định khi về đến Sài Gòn Anh sẽ gọi ngay cho bà Để hỏi về bà Thục Đoan Anh đoán giữa hai người có khúc mắc gì đấy Nên khi nhắc đến tên bà, bà mới phản ứng gai gắt như vậy. Chắc trước đây hai người có tình cảm nhưng không đi đến đâu. Hoặc giả bà Thục Đoan rất căm ghét ba vì chuyện gì đó chẳng hạn. Nhưng việc bị bà ngăn cấm đến với Gia Hân thì anh rất buồn. Anh không nghĩ bà lại phản ứng gai gắt như vậy. Có đến chết anh cũng không nghĩ ra cái lý do khiến chính anh bị cấm cửa. Cho đến khi gọi điện cho bà. Hôm đó vừa về đến phòng anh buông người xuống giường ngủ. Rồi lấy điện thoại ra bấm Được một lát thì ba cầm máy anh hỏi ngay Con chào ba Con có chuyện này muốn hỏi ba ạ Con nói đi sao hôm nay lại gọi ba giờ này Ba hứa là trả lời thật cho con biết nha ba Nhận thấy sự việc có vẻ quan trọng Ông hơi giật mình tưởng gia Khánh đã biết được chuyện gì về thân thế của nó Tùy hơi lo lắng nhưng đầu bên kia gia mình vẫn quả quyết Có chuyện gì mà ba không nói thật với con đâu con trai Bà có biết người phụ nữ nào tên Thục Đoan không bà? Con nói gì? Thục Đoan, con đã gặp bà ấy ở đâu? Nói cho bà biết đi. Vậy là ba xác nhận có biết người đó phải không? Bà ấy nói cho con biết, có phải ba và cô ấy có chuyện gì khúc mắc nên khiến cô ấy phải tức giận không ạ? Nói cho bà biết đi, cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở một xã của tỉnh Đắk Nông Bà, cách thị xã Đắk Min 20km. Vậy con cứ chờ ba ba sẽ về Việt Nam vào một ngày gần nhất. Gia Khánh chưa kịp nói câu nào Ba đã vội cúc máy Vậy là sao? Thật chẳng thể nào hiểu nổi Cả ba lẫn mẹ Gia Hân đều cực kỳ bí ẩn Nhưng đúng là hai người Có gì khúc mắc thật Có vẻ như cô ấy là một nhân vật rất quan trọng Thì phải Hy vọng tất cả sẽ được hóa giải Và chuyện tình của anh sẽ thành công